Xin mời các bạn lắng nghe câu chuyện 50 Sắc Thái. Tôi bực dọc cầu nhào với chính mình trong gương. Mưa tóc khốn kiếp, xong thể vào nếp thế này? Cả Catherine Cannavat nữa, lằn da ốm đúng hôm nay đẩy tôi vào thế kẹt cứng. Lúc này, đúng ra tôi đang phải ôn thi cuối kỳ. Tuần sau thi rồi, thế mà tôi lại... Vừa lầm bẩm như đọc thần chú, tôi vừa cố thêm một lần nữa chải mái tóc dối bung. Bực bội hướng mắt lên kính, tôi thấy một đứa con gái nhợt nhạt, tóc nâu, đôi mắt xanh, to quá khổ so với khuôn mặt, cũng đang chân chân nhìn lại mình. Thua. Đành chọn giải pháp khả dĩ nhất là buộc mái tóc ương bướng thành đuôi ngựa, hy vọng trong mình cũng tương đối tương tất. Kết và tôi là bạn cùng phòng. Kết chọn đúng hôm nay trong tất cả các ngày để bị cúm và nằm bẹp rúm.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 Là một doanh nhân có cỡ và hơn nữa Lại là nhà tài trợ lớn cho trường tôi Thời gian của ông ta hẳn nhiên quý báu rồi Chắc chắn là quý hơn của tôi Thế mà ông ta vẫn thu xếp cho kết một cuộc phỏng vấn Trên cả tuyệt vời Như kết từng gieo lên Khỉ gió mấy hoạt động ngoại khóa của nó kết đang nằm yếu xìu trên trường kỳ phòng khách Anna, tớ xin lỗi Mất 9 tháng tớ mới sắp xếp được buổi phỏng vấn này Nếu đổi lịch lại mất thêm 6 tháng nữa Mà lúc đó tụi mình ra trường rồi còn đâu Tớ là biên tập viên Tớ không thể bỏ qua cơ hội này được Giúp tớ mới nghe Kết năn nỉ bằng cái giọng viêm họng khào khào Sao kết có thể làm như vậy được nhỉ Ngay cả khi ốm Trong kết vẫn cứ yểu hiệu và rạng rỡ Mái tóc hung vẫn ngay nếp Và cho dù đang sưng đỏ dàn ruộng nước mắt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 sẵn sàng tranh luận, xinh đẹp và hơn hết, cô ấy là bạn thân, rất thân của tôi. Đường thông thoáng khi tôi bắt đầu đi từ Vancouver, Washington ra cao tốc liên bang số 5. Vẫn còn sớm, vừa đến 2 giờ chiều nay, cái hẹn ở Seattle mới bắt đầu. May nhờ khết cho mượn chiếc Mercedes CLK thể thao trên hàng Wanda, chiếc VW Beetle cũ của tôi đến kịp giờ là may.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 Toàn da thạch trắng, kính và thép Phía sau chiếc bàn cũng thuần da thạch Một phụ nữ trẻ tóc vàng, quyến rũ và khá đỏm dáng Mỉm cười niềm nở Tôi chưa từng thấy chiếc áo khoác sẫm màu nào tinh tươm đến mức ấy Phối với sơ mi trắng Cô ta cực kỳ chìn chu Tôi đến gặp ngài Grey thay cho Catherine Cannavat Tôi là Anastasia Steele Chị vui lòng đợi giây lát Cô khẽ nhúng mày Còn tôi ngợ ngập đứng trước mặt Tôi bắt đầu ước gì mình chỉ mượn chiếc áo nỉ lịch sự của Kate Thay vì chọn chiếc áo khoác xanh hải quân thế này Phải cố lắm tôi mới mặc được chiếc váy duy nhất Đôi bút cao cổ màu nâu rất bền và áo khoác len xanh Tôi cho đó là một bộ khá lịch sự Tôi đưa tay vút lại lọn tóc lòa xòa bên tai Lắng tỏ ra rằng cô gái kia không hề là mình bối rối Cuộc hẹn của cô Canavac đã được sắp xếp xong. Chị vui lòng ký tên vào đây. Thang máy cuối cùng phía bên tay phải, mời nhấn tầng 20. Cô ấy mỉm cười nhẹ nhàng, rõ ràng rất hài lòng trong khi tôi ký tên. Cô chào cho tôi tấm thẻ đeo đóng chữ khách mời. Tôi không thể tắt nụ cười xã giao. Tôi chẳng hợp với chỗ này chút nào, chẳng có gì thay đổi. Tôi nén tiếng thở dài. Cảm ơn cô tiếp tân. Tôi đi qua hai anh chàng bảo vệ đồng phục đen, ăn mặc trăm lần lịch sự hơn tôi và bước vào thang máy. Thang máy đưa tôi lên đến tầng 20 với tốc độ kinh ngạc, cánh cửa trượt mở ra, tôi lại đối diện với một đại sảnh khác, cũng toàn kính, toàn thép và toàn sa thạch trắng. Lại một cô tiếp tân khác, tóc vàng, sau chiếc bàn sa thạch, trang phục hai màu đen trắng hoàn hảo đứng lên trào.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 Cô dùng trà, cà phê hay nước? Cho tôi cốc nước, cảm ơn Tôi nhỏ nhẹ Olivia, một cốc nước mời chị Stine nhé Giọng cô ta lạnh lùng Olivia tức tốc bước đi và biến mất sau một cánh cửa ở mặt bên kia tòa nhà Thành thật xin lỗi, cô Stine Olivia là nhân viên thực tập mới Xin mời ngồi Ngài Gray sẽ xong việc trong 5 phút nữa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 Một người đàn ông gốc phi với mái tóc xoăn đặc trưng Cao lớn, ăn bận thanh lịch Khá hấp dẫn, hụt bước ra Đến giờ thì tôi khẳng định là mình đã hoàn toàn chọn nhầm trang phục Ông ta quay lại nói với cánh cửa Tuần này gôn nhé, alright Tôi không nghe thấy câu trả lời Ông ta quay nhìn tôi, mỉm cười Khuấy mắt đen khẽ nheo lại Olivia nhảy dựng lên, nhấn gọi thang máy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 Quỷ tha mà bắt cái sự vụng về của tôi Tôi đành chân mặt ngước nhìn lên Trời ạ Anh ta trẻ quá Khi tôi đã đứng lên ngay ngắn Anh ta chỉa tay về phía tôi Bàn tay với những ngón tay thanh thoát Cô Cavanard Tôi là Christian Gray Cô không sao chứ Cô ngồi xuống đây nhé Quá trẻ Quyến rũ nữa Cực quyến rũ Anh ta dòng dòng Bộ quần áo màu xám may rất khéo Sơ mi trắng Cà vạt đen Mái tóc màu đồng sẫm Và đôi mắt xám nhạt Thầm thẳm kín đáo nhìn tôi Tôi lạc giọng mất một lúc Ừm uhm, Vâng Tôi lý nhí Nếu người đàn ông này ngoài 30 Thì tôi không phải là Anna nữa Vẫn còn trong cơn choán quáng Tôi đưa tay bắt tay anh ta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 Giờ "Cô lại xin phép tôi." Tôi đỏ mặt. Anh ta đang trêu mình. Lệ trời là thế. Tôi trước mắt nhìn Grey, không biết phải nói gì nữa. "Có lẽ thế tội nghiệp cho tôi." Anh ta dịu giọng. "Tôi không phiền đâu." "Thế, ý tôi là cô Cavanat có cho ông biết mục đích sử dụng bài phỏng vấn này rồi chứ?" "Vâng, tôi sẽ trao bằng tốt nghiệp năm nay."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 Tốt quá Tôi chật vật nuốt nước bọt Tôi có vài câu hỏi Thưa ngài grey Tôi vuốt lại lọn tóc lòa xòa bên tai Mời cô Anh ta đáp Không chút cảm xúc Anh ta đang cười mình Hài mà tôi nóng bừng lên khi nhận ra điều đó Tôi ngồi thẳng lên Mở rộng vai để cố sao trông cho mình Có vẻ cao lớn hơn và vững chãi Nhấn nút start trên máy ghi âm Tôi đang cố tỏ ra thật chuyên nghiệp